Roda gọi. Hả? Ấy, đừng thế. Em, đừng trả lời khi tâm trí vẫn dính vào bảng đố chữ như thế. Tớ muốn cậu chú ý nghe cơ. Thì tớ đang nghe đây. Em ngồi thẳng lên, bỏ tờ báo xuống. Thế thì tốt hơn đấy. Em này, Roda ngập ngừng. Cái ông đến tối hôm nọ ấy. Viên cảnh sát bắt tổ à? Ừ, em ạ món cậu cứ kể với ông ta hồi cậu ở nhà bà bé giọng em trở nên lạnh lùng vô nghĩa tại sao tớ lại phải kể bởi vì không thì cứ như là cậu định dấu giếm cái gì đó tớ cuộc là cậu nên kể thì hơn cho em lạnh lùng đáp bây giờ thì không thể được tớ muốn cậu kể từ lúc ấy kia nhưng Giờ mà bận tâm về chuyện ấy thì quá muộn rồi. Ừ nhỉ, Rhoda có vẻ không bị thuyết phục. em hơi cáo cảnh bảo, dù sao, tớ cũng chẳng hiểu lý do vì sao. Nó chẳng liên quan gì tới những chuyện này cả. Dĩ nhiên là không rồi. Tớ chỉ ở đấy có hai tháng, với lại ông ấy chỉ muốn những việc có liên quan thôi mà. Hai tháng đó chẳng cần tính vào. Ừ, tớ biết thế. Tớ thật là ngốc ngách quá, nhưng chuyện đó vẫn làm tớ lo ngại làm sao? Tớ có cảm giác cậu nên kể chuyện đó. Cậu nghĩ xem, nếu chuyện ấy lộ ra bằng một cách khác, thì sẽ không lợi cho cậu đâu. Ý tớ là người ta sẽ cho rằng cậu dấu diếm. Tớ chẳng hiểu chuyện ấy lộ ra bằng cách nào được. Không ai biết ngoài cậu. Không ai à? Em chụp lấy phút lo dự của Rhoda. Thế sao? Ai biết nữa nào? Sau một lát, Rô mới đáp. Hơ, mọi người ở quăm vai cô. Em bác đi và nhún vai. Ôi dào, ông ta chẳng đến đó đâu. Nếu ông ấy có hỏi ai ở đó, thì quả là một sự trùng hợp kỳ lạ. Vẫn có chuyện trùng hợp đấy chứ. Rô Đa, trong chuyện này, cậu ký quắc thật. Vơ vẩn, vơ vẩn. Bạn thân yêu, Mình rất xin lỗi cậu. Chỉ có cậu mới biết đám cảnh sát sẽ thế nào nếu họ cho rằng cậu đã giấu kiến chuyện gì đó. Họ sẽ không biết. Ai nói cho họ hay nào? Không ai biết ngoài cậu ra. Đó là lần thứ hai cô nói câu ấy. Lần này giọng cô hơi thay đổi. Nghe hơi lạ và có vẻ cân nhắc suy nghĩ. Buồn cười nhỉ? Anh chàng thiếu tá Dispatch cứ đến xoành xoạch. Cái gì cơ? À ơ, em này, anh ấy hấp dẫn ghê, nếu cậu không thích thì cứ giao, giao phén anh ấy cho tớ nhé. Đừng có kỳ thế râu đa, anh ấy có để ý tí nào tới tớ đâu. Thế thì sao anh ấy lại cứ đến đây liên tục thế? Thôi, chắc hẳn anh ấy mê cậu rồi, cậu đang là loại con gái đáng thương mà đàn ông thích được che chở cho. Trông cậu rõ ra người không có giúp đỡ con gì. An anh ấy đối xử với hai đứa mình như nhau Đấy chỉ vì phép lịch sự thôi Nhưng nếu cậu không thích anh ấy thật Thì mình xin làm cái việc bày tỏ niềm thông cảm giữa bạn bè với nhau Mình sẽ ăn ủi trái tim tan vỡ của anh ấy Ai dám chắc là biết đâu Rốt cuộc mình lại chiếm được anh ấy thì sao Roda kết luận một cách chú nhã nhặn Anh cười bảo Tớ cam đoan thế nào Cậu cũng được anh ấy hoan nghênh cho mà xem. Bạn yêu ạ. đang thở dài. Cổ và lưng anh ấy đẹp thật cơ. Đỏ giựt và cuồn cuộn cơ bắp. Này em ơi, việc gì mà phải ủy mị suốt mứt thế? Thế cậu có mến anh ấy không, em? Có, tớ rất thích. Chúng mình phải tỏ ra bình thản và đoan trao mới được. Tớ nghĩ anh ấy cũng hơi thích tớ. Không thích bằng cậu đâu, chỉ hơi hơi thôi. En bảo, ồ, anh ấy thích cậu thật đấy. Trong giọng cô gái có dấu hiệu khác thường, nhưng Rhoda không nhận thấy. Rhoda hỏi, anh ấy lúc nào đến nhỉ? En đáp, 12 giờ. Cô im lặng một lát rồi nói, bây giờ mới có 10 rưỡi, chúng mình ra sông đi. Nhưng có phải, có phải Dispard nói là anh ấy sẽ đến vào khoảng 11 giờ không? Tại sao bọn mình phải đợi anh ta? Ta sẽ bảo bà Aswell là, ta đi đâu thì anh ấy sẽ đi theo cơ mà. Rhoda cười to, đúng là như mẹ đã dặn, không được hạ mình, nào thì đi vậy. Cô đi ra cửa, rồi qua vườn, Anne Meredith đi theo sau. Thiếu tá Dispatch đến Gwendolyn Cates khoảng 10 phút sau đó. Anh đã đến sớm. Anh biết vậy, và vì thế hơi ngạc nhiên khi thấy hai cô vắng nhà. Anh đi qua vườn, ra mấy cánh đồng, rồi rẽ sang đường mòn bên phải. Bà Aswell phải mất mấy phút theo dõi anh chàng thay cho việc tiếp tục thu dọn nhà cửa như thường lệ. Bà tự nhận xét, anh chàng thích một trong hai cô đấy. Có khi là cô En, nhưng cũng chưa chắc. Mặt anh chàng chẳng bộc lộ gì mấy, đối xử với cả hai cô như nhau. Chẳng biết cả hai cô có thích anh chàng không. Nếu thế thì họ chẳng thể là bạn thân của nhau lâu đâu. Chẳng có chuyện nào giống có chuyện một anh đi giữa hai cô tiểu thư trẻ đẹp cả. Khói chí vì viễn cảnh sẽ tham gia vào một chuyện lãng mạn đang nảy nở. Bà Aswell đi vào nhà rửa bát đĩa buổi sáng. Vừa lúc ấy, một lần nữa chuông reo lên. Bà Aswell cào nhỏ. Cái cửa khỉ gió. Cứ như họ cố ý làm như vậy ấy. Chắc lại gói bọc gì đây, hay là có bức điện nữa. Bà từ từ đi ra cửa. Hai ông đứng đó, một ông nhỏ bé người nước ngoài, còn một ông cao to quá khổ là người Anh. Bà nhớ đã gặp ông thứ hai. Ông cho béo hỏi, Cô Meredith có nhà không? Bà Aswell lắc đầu, vừa đi xong. Thật à, đừng nào, chúng tôi không gặp cô ấy. Bà Aswell, sau khi lên lén nghiên cứu bộ ria kỳ quái của ông già bé nhỏ, và kết luận rằng hai người này khó mà là bạn thân của nhau được, sẵn lòng thông báo thêm. Đi ra sông rồi, bà giảng giải. Ông kia hỏi sen vào. Thế còn cô bạn? Cô Rô đó Đo á mà. Hai người cùng đi đấy ạ. Bà Tổ nói. À cảm ơn bà. Thế đường nào đi được ra sông hả bà? Bà Aswell lập tức đáp lời Đầu tiên rẽ trái đi xuống dốc Khi đến đường mòn thì đi về bên phải Tôi cũng nghe thấy hai cô nói chuyện với nhau mà Bà tán tỉnh thêm Không quá 15 phút đâu ạ Các ngài sẽ đuổi tiếp đấy Mình cứ nghĩ Bà tự bảo khi miễn cưỡng khép cửa lại Nhìn chăm chăm vào lưng hai vị khách Xem hai ông này làm gì nhỉ Không thể nhớ ra được Bà Aswell quay về chỗ rửa Còn bác tổ Và hơ kêu phở râu, cứ theo đó đi mãi, rẽ trái, ngập con rốc ngắn nối với đường mòn. Hơ kêu phở râu bước đi vội vã, làm bắt tôi phải tò mò quan sát người hỏi. Có chuyện gì chăng? Ông có vẻ vội vàng quá nhỉ? Đúng thế, tôi thấy khó chịu ông bạn ạ. Có gì đặc biệt à? Hơ kêu phở râu lắc đầu. Không, nhưng có những chuyện ta không lường được đâu. Bắt tổ đáp. Chắc ông lại nghĩ ra điều gì rồi. Ông cứ cuốn lên, bắt cả hai cùng xuống đây sáng nay. Không được phép chậm trễ tí nào. Này tôi bảo, ông đã làm tôi phải tăng tốc độ thật sự rồi đấy nhé. Ông sợ điều gì vậy? Cô gái đã cố hết sức rồi kìa mà. Hơ cứu phổ đô im lặng. Bát tổ gặn hỏi thêm. Ông ngại điều gì vậy? Trong những trường hợp như thế này, người ta thường lo sợ điều gì nhỉ? Bát tổ gật đầu. Ông nói phải đấy. Tôi cứ nghĩ rằng... Ông nghĩ gì ông bạn? Bà Tổ đáp... Tôi nghĩ không biết cô Meredith đã biết rằng bạn mình vừa kể chuyện gì đó cho bà Oliver hay chưa? Hớ kêu Pharo gật đầu rất mạnh. Ông dục Nhanh lên không bạn? Họ hối hả đi dọc theo bờ sông. Trên sông chưa thấy gì. Nhưng lúc vừa đi khỏi một chỗ ngoặt, Hớ kêu Pharo đột ngột đứng đực ra. Bà Tổ cũng nhanh chóng phát hiện. Ông nói... Ô, thiếu tá Dispatch... Dispatch đi trước họ khoảng gần 200m dọc hai bờ sông. Xa hơn chút nữa, họ thấy hai cô gái đang ngồi trên một chiếc thuyền đáy bằng, dập dành trên mặt nước. Rhoda đang đẩy mái chèo, còn Anne Meredith dài chân cười với bạn, không cô nào nhìn lên phía bờ. Rồi, thế là chuyện xảy ra. Tay Anne Meredith vung lên, loáng ánh con rau găm. Rhoda vội lao qua mạng thuyền, tay cô tuyệt vọng vò lấy áo Anne Meredith. Chiếc thuyền đặt úp, cuối cùng hai cô gái đánh nhau dưới nước. Thấy chưa kìa? kêu Fro hét lên gọi bạn và bắt đầu chạy. Con bé Meredith túm được khỉu tay cô bạn rồi, và đang dìm cô ta kia. Trời ạ, đây là lần giết người thứ tư của ạ. Cả hai chạy rất nhanh, song vẫn có người chạy trước cả họ. Rõ ràng hai cô gái đều không biết bơi. Dispatch chạy lao như tiên bắn tới điểm gần nhất trên bờ sông. Anh lao vụt xuống nước và bơi về phía họ. kêu Fro gieo lên. Trời ơi hay quá ông túng đi tay bắt anh chàng sẽ bơi đến với ai trước đây hai cô không còn dính với nhau nữa họ dãy ruộng cách nhau hơn chục mét phát bơi rất khỏe về phía họ rõ ràng anh đang đứt sang phíarauda cho đến lượt mình bác cũng ở xuống nước phát đã đưa được Roda lên bờ anh kéo mạnh cô dấp đầu cô xuống rồi lại lao xuống sông bơi về chỗ em vừa chì mềm bắt tổ to Cẩn thận đấy! Nhiều cò lắm! Dispatch và Battle cùng tới nơi một lúc. Anne Meredith đã chìm hẳn. Cuối cùng họ vớt được cô ta, nâng lên đưa vào bờ. Hơ kêu và Rô đã cố gắng làm cho Rô Đa tỉnh lại. Cô đang ngồi đấy, thở rất khó khăn. Dispatch và Battle đặt Anne Meredith nằm xuống. Battle nói, chỉ có cách hô hấp nhân tạo, nhưng hình như cô ả chết rồi. Ông bắt tay vào làm rất có phương pháp. Hơ kêu và Rô đứng bên sẵn sàng tiếp xúc cho ông. Nít ngồi phịch xuống cạnh Rô Đa. Cô bình thường rồi chứ? Anh khàn khàn hỏi. Cô chậm chậm đáp. Anh đã cứu em, anh đã cứu em. Cô dơ hai tay về phía anh. Và khi anh nắm lấy, đột nhiên cô hòa lên khóc. Anh nói, Rô Họ ôm chầm lấy nhau. Anh chợt nhìn thấy những bụi rậm ở châu Phi Cùng râu đa vui cười và ước mạo hiểm ở bên anh.